Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không quay đầu, nhìn trong một cái nhây mắt này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Hai bóng người kỳ lạ, đỡ lấy viên đạn có sức công phá mạnh mẽ kiêm một cách nghiêm mật, bảo vệ cha gia cắt tung hoành. Tiếng súng vút chốc dừng lấy. Đơn giản là vì bắt đầu thất tinh cùng với trình suy ân. Ai ai cũng cơ hồ muốn rớt con mắt. Đó là một thiên sứ. Một thiên sứ có đôi cánh kim lạnh, mà đứng cạnh thiên sứ là một quái nhân có đôi tay đáng sợ. Đường Tiểu Đồng nghe ra như phỏng, ngây ngốc đứng ở đường trường. Đây là cái quái quỷ gì? Hắn nghĩ chỉ có gia cát thông hành mới không bình thường, không nghĩ tới tất cả những người này đều là quái vật. Trì Nhất Hoa ở trong xe nhìn ra, đôi môi run run thật lâu không nói ra lời. Những người không phải người này, chính là những đứa trẻ bị bán năm đó. Đáng sợ, hắn năm đó đã làm rất nhiều việc đáng sợ. Đi kiếm hài thu cánh chim, lạnh lùng xoay người, Diêm Quynh nghiêm mặt có dưới những ngón tay sắt của hắn, phát ra tiếng vang lách tách rợn người. Gia cát Tùng Hoành từ sau lưng bọn họ chậm rãi thong thả đi ra, thấy Đằng Tiểu Tông cặp mắt như gặp quỷ mà cười lạnh. Mày đã chọc giận tao. Đằng Tiểu Tông, bọn ta không có thời gian để đùa với mày đâu. Nói xong, hắn tháo kính mắt xuống, trong đồng tử là ánh sáng đỏ rực. Trình Duy Ân thở xốc vì kinh ngạc, nàng biết, công kích thực sự bây giờ mới bắt đầu. Đột nhiên mắt phóng điện quả ra cắt tung hoành, cánh tay sắt của Diêm Quỷ, lông chim của địch kiếm hải, sức mạnh của thạch sắt, còn có cả đoàn dẫn vi nhanh như là tia chớp đồng loạt ra chiêu. Đoàn người của Đường Thiệu Tông than thắc ngã trái ngã phải, có người mọc thêm lỗ, có tên toàn thân cắm đầy lông chim, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh. Đường Thiệu Tông vốn kiêu ngạo cuồng vọng, lúc này sớm đã thân thân run rẩy, hoàng sở ôm đầu quỳ rạp dưới đất mà kêu to. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Trình Duy Trạch nhìn màn hốc mồm, vạn lần không nghĩ được hình ảnh khoa học viễn tưởng chỉ có thể xuất hiện trong phim lại diễn ra ngay trước mắt. Duy Trạch cả đừng nhìn nữa, mau mau tranh thủ đi. Trình Duy Anh lập tức nhà giọng, thúc giục Trình Duy Trạch. Duy Trạch nhìn đến ngây ngốc nhất thời còn chưa kịp hoàn hồn. Mau đi đi, nếu không đi thì không kịp nữa đâu. Nàng lo lắng mà kêu to. Trình Duy Trạch hít một hơi Nhấn mạnh chân ca Thở dịp bắt đầu thất tình đối phó với đường Tiểu Tông Lái xe mà xông ra ngoài Trời càng lúc càng âm ưu Mưa càng lúc càng nặng hạt Chiếc xe mới lao ra được 5 mét Địa kiếm hoài đã dương cánh Bày vọt đến tránh ở trước cửa kính xe Trình Duy Trạch kêu to kinh hãi phanh gấp Trong nghe mắt xe trượt đi Quay chín mấy độ rồi mới dừng lại Trình Duy Ân và Trình Nhất Hoa ngồi trên xe Đều ngã ở bên trái bên phải Xe lăn của Trình Nhất Hoa Thậm chí là suýt đồ Vài trái của Trình Duyên đập vào thành xe Nhưng nàng bất chấp tất cả đau đớn Đi tới chỗ của Trình Nhất Hoa Đỡ cha ngồi thẳng lại trên xe lăn Bà ạ, bà vẫn không sao chứ Bà, bà vẫn ổn Trình Nhất Hoa thờ phì phò cất lời Lúc này cánh cửa xe bị một sức mạnh bật ra Thần ảnh cao lớn của thạch sật che ở cửa xe Hắn cũng nói hai lời Một tay đem cả Trình Nhất Hoa Cùng với chiếc xe lăn mang ra ngoài Đừng chạm vào cha tôi Nàng kinh hoàng nhảy xuống xe nhưng bạn Gia Cát Tùng Hoành đã sớm đứng một phòng bao vây lấy cha nàng. Kế tiếp cần phải kết thúc là ẩn oán giữa chúng tôi và cha cô. Gia Cát Tùng Hoành lệnh lung nói với nàng Tùng Hoành à em xin anh mừng tha cho ba em đi mà anh nhìn ông ta xem ông ấy đã gãy yêu đến mức này rồi đối phó mượn ông ra các anh nhẫn tâm sao? Nàng nhịn công liệu mà cầu xin hắn Trong mắt của chúng tôi hàn vĩnh viễn là một tên buôn người máu lạnh bởi vì hắn Chúng tôi mới có cơ hội đi vào địa ngục một lần." Sa Cát Tung Hoành quay đầu không nhìn nàng, sắc mặt tối lại. Nàng không thể nào phản bác, nàng biết những người này chịu công ít khổ hai. Với bọn họ mà nói, cha nàng là người đã bắt đầu những nỗi khổ ấy không thể nào tha thứ được. Trịnh Duy Trạch cũng lao xuống xe, tức giận bừng bừng mặt trợn mắt nhìn Sa Cát Tung Hoành. "Sợ gì anh nhận ủy thác của tôi, hoàn toàn là đi tìm cha tôi sao? Đúng vậy. Mày là đồ lừa đảo, thì đã bắt đầu thất tín." tất cả đều làn một đám hỗn loạn. Trình Di Trạch tức giận hô to, Gia Cát Thông Hành hơi nhướng mày, vỗ chốc kéo tay hắn lại gần, ghé vào lỗ tai hắn mà thấp giọng cảnh cáo. Mau dẫn Tri cậu rời khỏi đây, hai người các ngươi ở đây chỉ khiến cho người khác chướng mắt. Vừa dứt lời, hắn để Trình Di Trạch ra, rồi xoay người đi về phía chỗ Trình Nhất Hoa. Trình Di Trạch dựng rốt vài giây, trợn mắt đấm mạnh về phía trước. Mao đứng lại, cái tên sổ giao hòa này Hắn thật sự là muốn đấm đá các thông hành một phát. Duy Trạch à, em làm cái gì vậy? Trình Di Ân ôm chặt lấy hắn, sợ rằng em trai xúc động sẽ chọc giận những người khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net